hồi bốn mươi lăm cung vị ương lã hậu giết hàng tính đất đồng tài lục giả lừa khoái kiệt từ lúc hán đế kéo binh ra khỏi tràng an đi đánh trần hy hàng tính thất bệnh không theo ở nhà cho người dọ hỏi quân cơ khi hay được trần hy đóng quân ở khúc dương hàng tính nghĩ thầm trần hy đáng lẽ phải nên đóng ở hàm đan và sai quân chặn chặt đường sông chương hà mới thủ thế được Cớ sao lại bỏ hàm đan mà đóng nơi khúc dương Liền viết một phong thư Sai người đem đến cho Trần Hy Bảo Trần Hy cho một cánh quân Lẽn về đánh Tràng An Để mình sẽ ở trong làm nội ứng Tuy nhiên lúc hằng tính sai người ra đi Thì lại có một tên nâu bọc đi theo Cùng người đem thư đến quán rượu Người nâu bọc ấy tên là Tạ Công Trứ Tánh hay chè chén say xưa Tối hôm ấy Tạ Công Trứ về dinh Hơi men còn nồng nặc, Hàn Tấn tức giận gọi đến La Măng, "Mày đi đau cả ngày mà say sưa bê bết như thế? Trong cơn say tà công chướng không biết gì là đạo tồi tớ, nên buột miệng nói càng, tôi đi uống rượu chứ có tư thông với ai đâu mà sợ." Hàn Tấn nghe tà công chướng nói câu ấy thì mặt mày biến sắc, bước vào phòng trong nghĩ kế để giết tà công chướng để khỏi lộ chuyện kín của mình. Vợ hàng tính là Tô Thị Thấy vậy mới hỏi Còng trữ nói gì mà tướng quân giận dữ như thế Hàng tính nói Nó say rượu nói năng bậy lắm cần phải giết nó mới được Tô Thị nói Đứa sai nói càng Hơi đau mà chấp trách Tướng quân cứ để cho nó tỉnh rượu Rồi sẽ xử trí cũng chẳng muộn Hàng tính theo lời vào phòng an nghỉ Đêm ấy Ta công chớ ngủ vùi, đánh đầu canh năm tỉnh rượu mới chợt giấc. Người vợ nói: "Tối hôm qua, Lang Quân đi uống rượu về nói năng bậy bạ, làm cho hàng tính tức giận, thấy nàng đang quân cũng bị tội." Ta công chớ thất kinh mới hỏi: "Ta đã nói những gì?" Người vợ đáp: "Lang Quân nói: "Tôi có từ thông với ai đâu mà sợ." Công chớ nhủ thầm: "Trong lúc ta sai ta đã điên cuồng, tiết lộ điều bí mật quan trọng của chủ." Ôi, bạn ta chắc chắn còn nghĩ rồi âm thầm thu xếp hành trang định bỏ trốn đi nhưng lúc đó trời chưa sáng cửa thành lại đóng chặt quân sĩ lại canh gác rất nghiêm công tướng lại nghĩ nếu đợi sáng thì hàng hầu sẽ át sai quân tìm bắt ta chạy trốn làm sao được thôi chi bằng đem mọi việc này tiết lộ với tiêu thừa tướng hàng hầu có chết thì ta mới sống được liền chạy đến dinh tiêu hà tố cáo rằng Tôi có việc cơ mật nơi dinh của hàng hầu Xin báo cho thừa tướng hay rõ Tiêu Hà lúc ấy đang thức dậy Ngồi kiểm điểm lại công việc trong triều Nghe nói thì thất kinh vội hỏi Người tố cáo việc chi? Còng trứ nói Hàng hầu tư thông với Trần Hy Đã liên kết với nhau mà phản loạn Tiêu Hà nói Việc này quan trọng không phải chuyện chơi Nếu mà nhà ngươi tố cáo gian Sẽ bị mất mạng ngay lập tức Còng trứ nói tổ đầu giám Giang Hoa, ngày trước khi Trần Hy đi đánh phiền, Trần Hy có ý làm phản, chỉ vì Hàng Hầu suối dục nên Trần Hy mới có ý ấy. Lầu này hai bên vẫn tự thông với nhau. Hôm qua, Hàng Hầu lại viết thư sai tôi đem mật thư đưa cho Trần Hy, bảo Trần Hy lén về đánh Trần An. Hàng Hầu sẽ làm nổi ứng. Tôi vì say rượu nói lỡ lời, Hàng Hầu sợ bị lộ chuyện nên toan giết tôi. Tiêu Hà liền đưa công thư vào ý kiến Lã hậu, kể hết mọi sự cho Lã hậu nghe. Lã hậu thất kinh mới nói: "Hàn Tín đã ra mặt phản loạn rồi, thừa tướng có ý kiến như thế nào?" Tiêu Hà nói: "Bây giờ nên giấu tên quân này đi, sáng mai vào trong lao tìm một tù nhân mặt mày giống Trần Hy, chập lấy cái đầu giả cách từ mật trại gửi về, nói chúa thượng đã giết được Trần Hy." triều biêu nơi tràng an làm hiệu lệnh các quan được tin ấy tất phải đến chúc mừng hàng tín cũng sẽ đến bây giờ hạ thần sẽ tùy dịp bắt lấy mà dân cho hoàng hậu nghi sử. lã hậu nói kế ấy rất hay Điền mặc sai người vào lao lựa một tù nhân đem ra chém lấy đầu đựng vào trong một cái hòm giả cách đến phủ thừa tướng báo tiệp tiêu hà tuyên bố cho mọi người biết Các quan hay tin đều đến chúc mừng, tiêu hà nói. Các ông vào triều chúc mừng, nên rủ cả hàng hầu cùng đi. Tuy hàng hầu bị tạm thời, bị bỏ, nhưng nghe nói chú thượng định gia phong quyền tước gì đó. Các quan nghe nói. Đến thuật lại cho hàng tính nghe. Hàng tính bân khuân, đưa tiễn các quan về rồi trở vào phòng nói với vợ là tô thị ngày mai ta phải vào triều chúc mừng về việc hoàng thượng đã dẹp loạn. Tô phu nhân nói, ngài trước đi đánh Trần Hi, tướng công cáo bệnh chẳng theo. bảy lâu nay lại có lần nào vào triều kiến lã hậu. nài nghe có tiệp âm đưa về, lại vào chúc mừng, e lã hậu nghi hoặc, sòng tướng công phải nên xét cho kỹ. Hằng tính nói, nếu nài không vào triều chúc mừng, đến lúc hán đế hồi loan. Thì ta còn mặt mũi nào nhìn hắn đế Và lại hiện nay tiêu thừa tướng đang giữ quyền nhiếp chánh Không lẽ không bên vực cho ta Tô phương nhân nói Luôn mấy ngày nay tôi thấy khí sắc tướng công chẳng có tốt E có việc chẳng lành Hàng tính thở dài Ta có việc riêng Cần phải vào triều xem hư thiệp Đây là một cơ hội không nên bỏ qua Ngày hôm sau Hàng tính theo các quan vào triều kiến. Chào mừng xong lã hầu mới nói Các quan cứ tự tiện lui về Riêng tiêu thừa tướng và hàng hầu Hãy vào tiền điện để cùng ta bàn việc cơ mật Tiêu hàng bước xuống điện Mời hàng tính vào nội cung Vừa qua khỏi mấy dãy hành lang Chẳng có bố 50 võ sĩ phục sẵn Xong đến bắt hàng tính trói lại Dẫn đến điện trường lạc Hàng tính nói Tôi có tội gì mà hoàng hậu bắt tôi Lã hầu nói Hoàng thượng trước kia đăng đàn bái tướng Giao cho ngươi tất cả quyền binh Không có việc gì mà bạc đại với ngươi Ngươi muốn làm tề vương Hoàng thượng cũng phong cho Sao thấy nước tề dân không phục Nên cải phong làm cho lỗ vương lòng ưu ái Đáng lẽ ngươi phải biết ơn Cở sao lại sanh tâm phản phúc Trước đây hoàng thượng giá cách ra chơi vân mộng Cố bắt ngươi đem về giết Nhưng vì nghĩ ngươi là một công thần khai quốc Không nỡ xử bạc Ngày nay ngươi lại còn tự thông với Trần hy Xui Trần hy đem quân về cướp Tràng An Để ngươi làm nội ứng Tầm địa ngươi như thế Làm sao mà dung thứ cho được Hàng tính nói quan hậu buộc tội tôi như thế Có gì làm bằng chứng chăng Lã hậu nói Tên gia bọc nhà ngươi là tả công trước Đến đây đã tiết lộ điều đó Hàng tính nói còng trứ say rụng nói càng Bị tôi hàm giết Cho nên nó kiếm lời mà hại tôi Lã hậu nói Chính hoàng thượng trong lúc đánh với Trần Hy Cũng đã bắt được một mật thư Chính tài người viết gửi đến Ngươi còn chối cãi hay sao Hàng tính nghe nói cúi đầu không cải lại Lã hậu sai đem trói hàng tính nơi cung vị ương Rồi sai võ sĩ đem đi chém Lúc sắp chết Hàng tính nói Tà hối hận đã không nghe theo lời của khoái kiệt trước kia Để đến nổi bị đàn bà sát hại Người sao có thơ rằng Đem thân bách chiến dựng cơ đồ Thế sận hưng vong một cuộc cờ Danh lợi anh hùng mang thảm luyện gương treo nhật nguyệt chữa phai mờ Lã hậu giết xong hàng tính Sai tiêu hà viết biểu và sai lục giả Đem thủ cấp hàng tính đến mặt trận Trình cho hán đế biết hán đế tiếp được biểu mở ra xem biểu như sau nhà đại hán năm thứ mười hoàng hậu lã hậu cúi đầu dân biểu trọn thấy hình để răng kẻ dưới dạng phép nước nhàn pháp để trị người dân tỏ oai vua chúa kính nghĩ hoàng đế bệ hạ thần võ khắp muôn phương ủy đức vang bốn bề vậy mà hoài âm hầu hàng tính đã ăn lộng hán không giữ đạo vua tôi Liên kết với Trần Hy âm mưu phản loạn Tên già nô của hằng tính Mặt tấu rõ hết mọi lời Thần thiếp trộm nghĩ căn bệnh bên ngoài Đau bằng tâm bệnh ở bên trong Nên bàn với tiêu thừa tướng Giết bỏ kẻ nghịch Cũng cố sơn hà Kẻ có tội phải đền Bà họ tru di Nay thần thiếp gửi đầu hằng tính đến hàng đan Khiến Trần Hy trông thấy mà mất vía Kẻ già nghe mà kinh hồn Đoạn binh đến đâu sẽ dẹp tan đến đấy Thần thiếp không xiết vui mừng Hán đế xem biểu xong mừng rỡ Vì đã trừ được hàng tính Một kẻ ngắm ngầm tạo phản Tuy nhiên hán đế cũng không khỏi bồi ngùi Nhớ đến công khai quốc lớn lao của hàng tính Đôi dòng lệ ước nhòa Các tướng thấy vậy cũng đều cảm động Nhắc lại trần Hy Khi bắt được mật thơ của hàng tính Định sai một cánh quân theo đường nhỏ Kéo về hợp với hàng tính để đánh lấy Tràng An. Nhưng quân chưa kịp ra đi, Thì đã nghe tin hàng tính bị lã hậu giết. Rồi sai lục dạ, đem đầu biêu nơi hàm đan. Trần Hy hét lên một tiếng, nhào lăn xuống đất. Tả hữu vội đỡ dậy, lay gọi một lúc, Trần Hy mới tỉnh. Quá đau xót, Trần Hy miếu máu nói. Ta chịu ơn hàng tính dạy bảo bấy lâu nay. Tuy người khác họ, song coi như là tình ruột thịt. Hàng hầu đã thác, công việc ta ách đã hỏng rồi, biết liệu làm sao đây? Các tướng nói, hàng hầu tuy chết, đại vương cũng chớ nên thoái chí Chúng tôi xin nguyện cùng đại vương, kéo quân đến Hàm Đan, cùng hán đế giao tranh một trận. Các tướng đang suy luận, thì đã có tin hán đế ồ ạt kéo đại binh đến Khúc Dương. Trần Hy dặn các tướng phải hết lòng chiến đấu, chớ thờ ơ như trước nữa. Các tướng vâng lệnh, Hàng ngũ chính tề chia ra làm hai đội, ra khỏi thành đóng trại để chờ địch quân. Giữa lúc đó, quân Hán đã đóng trại xong, cách thành Khúc Dương khoảng 30 dặm. Hán đế biết rằng Hàng tính đã chết, uy thế của Trần Thi sẽ không còn nữa, lúc này là lúc cần phải đánh gấp. Đêm ấy, Hán đế sai phàn khoái chu bộ vương lăng, kéo quân mai phục nơi phía bắc Khúc Dương, chờ lúc Trần Thi thua chạy đến đó thì phải đổ ra bắt. Lại sai Chu Sương dẫn quân ra mai phục sao thành Chặn đường cứu ứng của Trần Hy Còn Quán Anh lãnh việc sáp chiến với Trần Hy Hãy Trần Hy thua phải đuổi theo tận lực Các tướng được lệnh dự bị sẵn sàng Ngày hôm sau Quán Anh đem quân ra trận Kêu Trần Hy tới mắng Hỡi đứa phán thần Hãy đem đầu đây mà dân nạp Trần Hy sóc ngựa đến rồi nói Ta quyết lấy đầu ngươi để báo thù cho hàng hầu Dứt lời cầm đao đâm tới quán anh mà rước đánh Hai tướng đánh nhau được hai mươi hiệp Thì cánh quân tả hữu của Trần Hy ùa ra tiếp cứu Bên Hán, Chu Sương dẫn đạo binh phục của mình ngắn lại Cùng quân Trần Hy giao tranh Hai bên đánh nhau một hồi Thấy trận vẫn chưa bên nào hơn kém Hán đế thấy vậy liền ra lệnh các tướng kéo quân ao tới vây Trần Hy vào chính giữa Trần Hy thấy hai cánh quân mình bị chặn đánh Không cứu ứng nổi Quân Hán thì lại đông Nhắm bề cự không lại nên quay ngựa Nhắm hướng bắc mà chạy Hán vương lập tức đuổi quân theo Quân của Trần Hy thấy chủ tướng đã bị yếu thế Nên quay ra đầu hàng Bọn lưu võ bị chu sương giết chết trong đám loạn quân Trần Hy đang nút tìm đường tẩu thoát Chợt nghe có tiếng pháo nổ Hai cánh quân phục của Hán đế Nổi dậy cầm đầu là Phàn Khoái và Vương Lăng. Trầm Hy Thất Kinh, người ngựa lính quân thì bị Phàn Khoái đâm cho một kích nhào xuống đất. Lúc đó, Hán Vương cũng vừa rượt đến, cầm đao cắt đầu Trầm Hy, rồi thu quân về trại. Đêm ấy, vua tôi mở tiệc ăn mừng vì đã trừ xong mầm phản loạn, đoạn Hán đế sai người đi chiêu an dân chúng hai miền, triều đại và kéo đại binh trở về Lạc Dương. Dọc đường dân chúng các quận huyện Đặt bàn hương án lạy mừng Khi sai giá về đến Lạc Dương Triều thần ra khỏi thành 30 dặm nghênh tiếp Hán đế vui vẻ hỏi hoàng hậu Việc xử trị hàng tính Lã hậu thuật lại hết mọi việc Hán đế hỏi Lúc thọ hình hàng tính có nói câu gì chăng Lã hậu đáp hắn bảo rằng hắn quá hối hận Vì trước kia không nghe lời của khoái kiệt Nên ngày nay mới bị chết về tay một người đàn bà Hắn đế mới hỏi Tạ Hữu: "Khoái Kiệt là người như thế nào mà đã bày mưu gì cho Hằng Tín?" Trầm bình đầu: "Khoái Kiệt là người nước Tề, đa mưu túc trí. Trước đây, Khoái Kiệt đã từng bày hành tính diệt Sở, chiếm lấy nước Tề, chia thiên hạ làm thế ba chân vạc, nhưng Hằng Tín không nghe. Hiện nay Khoái Kiệt sợ mang tội với triều đình nên giả điên đi lang thang đây đó." Hắn đế nói: "Thế ta làm sao có thể trừ được cái người này?" Trần Bình nói, người ấy chỉ có thể dùng trí mà lừa Chứ không thể dùng sức mà đánh Nếu bức bách, khoái kiệt sẽ tự vỡ ngay Hán đế liền hỏi tả hữu Có ai vì ta sang tề, đón mời khoái kiệt về đây chăng? Lục giả bước ra tàu, hạ thần xin đi Hán đế liền cấp cho lục giả hơn 10 người tùy tùng Sang nước tề tìm khoái kiệt Lục giả lên đường sang nước tề Trước tiên vào nhà quân thú là Lý Hiển Nghỉ ngơi để dò xét hoạt động của khoái kiệt Lục giả hỏi Lý Hiển Khoái kiệt bây giờ đang ở đâu Lý Hiển đáp Người ấy hiện nay vẫn tiếp tục lang thang khắp chợ búa Lúc nói lúc cười Như là người rồ dại Tôi thường lấy lễ mời hắn Nhưng hắn không chịu đến Chú thận thiếu gì người dùng Sao phải tìm người điên như thế cho khổ nhọc Lục giả nói Khoái kiệt chỉ giả điên mà thôi Ông nên tìm hắn rủ hắn uống rượu rồi làm y như kế tôi dặn, tức khắc hắn sẽ hết bị đi ngay. Lý Hiển theo lời, tuyển hai người nói dối, đưa cho ít tiền bảo rủ cho Địch Khoái Kiệt đến uống rượu và làm theo kế đã dặn. Hai người lỉnh mộn đi ra chợ, thấy Khoái Kiệt đang xõa tóc vừa đi vừa hát, ngựa qua cửa sổ, bóng thời gian lố nhố, mùi phú quý hôi tanh, đất thảm trời xanh, say sưa ba chén rượu, mày trắng rạng say thành, hỡi công danh, hỡi công danh, đời đen như mực, giữ lành ai hay. Hát xong câu hát, Khối Kiệt lại lủi thủi đi về phía nam, sai nhân cùng Lý Hiển đi theo đằng sau, đến gần nắm lấy Khối Kiệt vừa cười rồi nói: "Nè ông rồ, như chúng tôi cũng điên, phải cùng nhau vào quán nhấp chơi vài chén rượu." Khối Kiệt vui vẻ đi theo hai người vào hàng rượu. Sau vài ngày nữa, Chúng tôi sẽ ra bể ngao du Không thèm sống trên giải đất này nữa Quyển luyến công danh với người đời mà làm chi Khoái Kiệt thấy hai người này ăn nói khác thường liền hỏi Tôi phát bệnh điên là bởi một duyên cớ Còn các ông có điên thì duyên cớ nào chăng Hai người nói Cái cớ phát điên của chúng tôi không thể nào nói ra được Chúng ta cứ cùng nhau mà uống rượu là đủ Nói nhiều lỡ ai có hay được Thì chúng ta lại càng phải điên nặng hơn Khói kiệt nghiêm sắc mặt nói Hai ông huyết không phải là người thường Xin cho tôi biết quý danh Hai người mới nói Hai chúng tôi nguyên là người triệu Nghe hàng hầu là người hiền Nên theo đến sở để hầu hạ Không ngờ hàng hầu vô cớ Bị kẻ nô bộc vu phàm Khiến cho lã hậu tru di tam tộc Lúc sắp gia hình hàng hầu có nói Ta tiếc rằng không nghe lời của khói kiệt Câu nói ấy vẫn như còn văng vẳng bên tai chúng tôi Chúng tôi thấy hàng hầu chết oan như vậy Thì đau xót vô cùng Bỏ cả công danh Không màn phú quý đi ngào du trong thiên hạ Nói xiên nói quàng cho hã lòng căm tức Hôm nay gặp ngài hát mấy câu Tôi biết ngài là khoái tiên sinh Nên thỉnh vào đây hầu vài chung tủ để tỏ tâm sự Hai người nói đến đây thì khóc oà Khoái kiệt bất giác thở dài Dọng chân xuống đất rồi nói Hàng hầu không sớm tỉnh ngộ Để đến nỗi phải thác oan Tấm thân ta vô chủ Còn sống làm sao được Ba người đang khóc lóc tuổi hờn Thì bỗng có một người từ bên ngoài bước vào Nắm lấy khoái kiệt rồi nói Bảy lâu nay Anh cứ giả điên mãi nay mới để lộ chân tướng Khoái kiệt biến sắc hỏi Ông là ai Người ấy nói Ta là Quan trung đại phu lục giả Vân mệnh vua đến đây để bắt anh nói dứt lời hô bọn tùy tùng trói khoái kiệt lại rồi lấy lễ tiếp đãi rồi nói: Khoái tiên sinh tất bất phải giả điên nữa, nên mau mau sửa sang áo mũ cùng tôi đến Lạc Dương yết kiến hoàng thượng. Hiện nay bốn bề đều thu về một mối, các hiền sĩ phải hợp mặt cùng nhau lo chung hưởng thái bình. Kẻ trí giả tất phải thức thời, kẻ hiền giả tất phải biết trọng chúa. Hán đế là một bậc chân chủ đời nay. Mấy ai mà bị kịp Khói kiệt nói Tùy điền đã mấy năm Chỉ có ông mới tìm thấy được căn nguyên Nói xong sửa sang quần áo Cùng hành trang theo lục giả về Lạc Dương Ra mắt hán đế Hán đế thấy lục giả dẫn khói kiệt về Thì liền nói Nhà người có phải ngày trước Đã xuôi hàng tính làm phản chăng Khói kiệt tàu Vâng chính tôi Đã nhiều lần xuôi hàng tính làm phản Hán đế lại hỏi Tại sao nhà ngươi lại bất trung như vậy? Khoái Kiệt nói, Tâu bệ hạ, lúc đó hạ thần xuôi hàng hầu tạo phản, Là chí trung vậy. Nhà tầng mất, mọi người tranh nhau đoạt thiên hạ, Ai có tài thì người ấy được. Còn chó của thần tích, cắn vua nghiêu, Không phải vua nghiêu là người bất đức, Chỉ vì vua nghiêu không phải là chủ của nó. Tôi phò hàng tính, chỉ biết có hàng tính, Chứ đâu biết có bệ hạ. Nếu hàng tính lúc đó chịu nghe lời tôi, thì thế sự sẽ không phải như ngày nay. Nay hàng tính đã chết rồi, tôi cũng không muốn sống một mình. Bệ hạ muốn giết tôi, tôi cũng sẵn sàng chịu chết, tôi chẳng hề ân hận. hắn đế cười lớn rồi nói với triều thần. Lời Khoái Kiệt trình bày đúng là một bậc trung thần, chẳng không có ý trách cứ. đoàn quay qua nói với Khoái Kiệt, bây giờ ta cho ngươi làm quan thì ngươi nghĩ thế nào? Khái Kiệt nói: Làm quan tôi không muốn, chỉ xin bệ hạ nghĩ đến cái công bình thiên hạ của Hằng Tĩnh, cho tôi được đem hài cốt của Hằng Tĩnh về chôn nơi hoài âm và phục chức cho Hằng Tĩnh. Hán Đế nói: Khái Kiệt là người rất có nghĩa, liền truyền quân đem mộ của Hằng Tĩnh cải táng nơi hoài âm, xây cấp tử tế và xuống chiếu phục chức cho Hằng Tĩnh. Khái Kiệt không chịu làm quan cứ tự do đi ngao du trong thiên hà, người sao khang khoái kiệt làm bậc trượng phu. Chẳng bao lâu, một hôm hắn đấy cùng hoàng thần đàm đạo, chợt có quân vào báo, ngoài thành có một người xin vào cáo có việc cơ mật. Hắn đấy ngơ ngác, việc trận hy vừa xong, lại có biến gì nữa khác chăng? liền đầu cho vào.